Hương tay cầm ô, mặc dù trời không hề mưa, cũng chẳng nắng gắt bước vội qua hàng nước. Khuôn mặt cúi xuống không dám nhìn ai, nhưng mà dường như ai trong thôn này cũng đều sợ Hương. trừ tay thạch, người mới về thôn sau mấy năm buồn bà vài ngày trước. Để Hương đi qua, bèm lúc này mới bỏ tay bịt miệng thạch ra rồi đoạn kẽ nói. Mày muốn chết, thì mày chết một mình đi. Đừng có mà lôi bọn tao. Cả cái thôn này không muốn dây dưa dính dáng gì đến mẹ con của nhà nó. Thôi, bác chủ cho em gửi tiền nước, em về đây. Bèm đứng dậy trả tiền rồi nhanh chân bước vội. Mấy người còn lại cũng kháo nhau ra về. Còn lại mình thạch, thạch chẳng hiểu chuyện gì lại khiến cho dân thôn Phượng Nghĩa sợ hãi đến như vậy, thạch liền hỏi. con bé đó nó có cái gì mà đám người kia sợ hãi về bác chủ quán? Có phải là do không để cho Thạch nói hết câu, chỗ Quán lấy cái vị đập rồi xua xua rồi hắng giọng. Ôi cha mẹ ơi, sao đâu tự nhiên ra lắm rồi thế này, chết mày này, chết mày này. Đoàn rồi khẽ nói với Thạch, thôi, đừng còn nói gì nữa. Anh cho tôi xin tiền nước anh về đi. Khi này tôi cũng đã cho nói mấy cái thứ không nên nói, tôi nhất là anh quên đi. Mà này tôi dặn, sao anh không tin nhưng mà cũng đừng dại dột mò đến nhà lão xã hay là nhà mẹ con bằng hạnh làm gì. Nghĩ thương anh đi xa về, tôi khuyên như vậy. Thạch lò bầu dưới móc tiền ra trả xong đứng dậy đi về. Vừa bước ra khỏi ghế thì suýt chút nữa, Thạch đồng chúng một ông lão đang bước tới từ đằng sau. Ông già, ông đi đứng thế hả? Thạch liền gắt. Ông lão đầu đội khăn vấn, mặc bộ quần áo nâu sồng, vài đèo tẩy này, Chân đi dày vải năm bộ dạng giản dị. Khuôn mặt hiền hậu chỉ nhẹ nhàng mỉm cười đáp. À, xin lỗi cậu, là do tôi không có nhìn. sửa quán nước thế vậy thì bèn nói, anh Thạch, anh là người suýt đụng chúng ông cụ, sao lại còn mắng mỏ người ta? Thạch đang bực mình về chuyện khi nãy, giờ bị bóc mẽ cú quá Thạch liền cùn. À thì, nhưng mà người nhìn thấy, thì phải tránh người không có nhìn thấy chứ. Tay Thạch ngậm hừ bỏ đi. Ông cụ đau tay này kia, chính là thầy lương. Từ từ Trầm Sơn đi về hướng Tây Nam, thể Lương đã đi đến thôn Phượng Nghĩa. Dừng lại tại quán nước ven đường, thể Lương chào chủ quán đoạn miệng cười bảo. Bác chủ trực tự xin chén nước. Chủ quán đáp, dạ, cậu uống nước vối tươi cho mát nhé Cậu thông cảm, anh bạn khi nãy đang có chuyện bực mình cho nên vô lễ, dạ, cậu ngồi đi ạ. thể Lương gật đầu đáp, chuyện nhỏ mà, bác chủ đừng có bận tâm. Bác chủ cho tư hỏi tên là đâu của xã Phụng Châu? Chủ quán trà rất buồn cốc nước vối, đặt xuống bàn trước mặt của Thầy Lương rồi đoạn đáp. Dạ, đây là thôn Phượng Nghĩa Cụ ạ, để tiếp xa đến thôn Phượng Bãi. Hết Phượng Bãi là hết địa phận xã Phụng Châu. Cậu không phải là người ở đây chắc là đang đi tìm bà con phải không ạ? Thầy Lương nói, tôi đang có việc đi về hướng Tây Nam. Trước khi vào đây, con nghe mấy người đi ngang qua bàn tán về chuyện người chết. Màn phép hỏi bác chủ trong thôn của ta gần đây, có xảy ra chuyện gì đó kỳ lạ hay không? Chuyện người chết, chuyện kỳ lạ ư? À, chắc là lại mấy tay vừa uống nước ở đây xì xào bàn tán. Trong thôn thì tôi không có dám nói, mà còn chuyện người chết thì ở bên thôn khác cụ ạ. Lấy cái rẻ lau đi chút nước vương trên mặt bàn, chưa quán đáp lời của thầy Lương. Nhắm một ngụm nước vối thì lưng lại tiếp. Thuật bác à, chủ vừa rồi nói là thôn nào vậy? Có cách đây xa lắm không? Chữ quán chỉ tay về con đường trước mặt rồi trả lời. Đó là thôn Phượng Bãi, cũng không có xa lắm đâu cụ. Phượng Bãi với Phượng Nghĩa liền kề nhau luôn mà cụ. Cô đừng trách tôi nhiều chuyện. Cơ mà nếu cụ đang cố ý định sang thôn bên đó, tôi khuyên thật là đừng nên. Nhìn theo hướng tay chỉ của chủ quán, thẻ lương khẽ hỏi. Tôi là khách đi đường xa tới đây. Có chuyện gì mong bác chủ chỉ điểm? Ở đây tôi có chút tiền tôi sẽ đưa cho bác chủ. Chủ quán nước liền xu tay. À, ai chết, cậu cất tiền đi. Tôi chỉ lấy tiền cốc nước thôi. Nhìn cô chất pháp thật thà dung mạo hiền từ Lại không phải người ở đây nên là tôi sẽ nói. Trước kia thì không sao cơ mà mấy ngày gần đây. Thì nghe phong phanh bên thôn phượng bãi sẽ đây nhiều chuyện đáng sợ lắm. Người bán nước thành tự ra là người qua đường kéo vào câu chuyện câu trò, cho nên cũng hóng được ít nhiều. Vân người sang bên phía thầy lương, chủ quán đưa tay lên che miệng rồi thì thầm. Vừa rồi dân trong thôn đang bàn tán việc chuyện, mà đồng thể bói người thôn phượng nghĩa này. Nhưng mà chẳng biết sao lại chết trong nghĩa địa của thôn phượng bãi. Mà còn chưa hết đâu, từng nghe nói là bên đó hai ba hôm nay. Là chết đến mấy người đó. Cứ như là bị ma bắt quỷ ám. Thế cho nên là tôi mới khuyên cụ đừng có qua đó thời điểm này. Có kiêng con lành, nên tránh đi thì tốt hơn. Đang thì thuộc thì bỗng chủ quán nức giật mình bởi tiếng gọi lớn của tây bèm. Chủ quán, à có thấy cái chìa khóa của tôi đâu không? Chủ quán vội đáp. Ai mà biết được chìa khóa của nhà anh, để đâu thì còn đó? Lục tìm mấy chỗ cái hộp nhựa đựng kẹo. Đựng thuốc nào, tê bèm cười phớ lớ, Ha <cười> ha, mày quá vẫn còn ở đây. Nãy làm bị thuốc nào mà quên mẹ nó mất, cho xin lại nha. Cầm chùm chìa khóa, tê bèm chào chủ quán rồi đi về ngay. Trong lúc chủ quán lối hối dọn dẹp chuẩn bị cặp lồng ăn cơm trưa, Thầy Lương đã để tiền lạ bàn rồi cầm tại chủ quán, xong đứng dậy và rời đi. Chủ quán thấy uống có một cốc nước vối, mà khách để lại hẳn tầm 10 ngàn thì gọi với. À cô ơi! Còn tiền thưa này, cô ơi, thưa nhiều quá rồi. Chủ quán gọi nhưng thể lưng vẫn lầm đuổi bước đi trên con đường hướng về thuần phượng bãi. Gần giữa trưa nhưng mà trời đất vẫn còn âm u, mù mịt. Nhìn theo bóng lưng của ông cụ dần khuất sau hàng cây ven đường, chủ quán chép miệng rồi bảo. Ông cụ này lạ quá, đã nói như vậy rồi mà, à, thôi kệ vậy. tại thôn Phượng Bãi cùng thời điểm đó, người dân trong thôn vô cùng hoang mang sau khi lân như phát điên và đâm cô tỉnh trọng thương rồi bỏ trốn. Cái chết của chuẩn cũng bị mọi người phát hiện khiến mọi chuyện lại càng trở nên rắc rối hơn bao giờ hết. Vì bản tính hiếu kỳ rất nhiều người đổ xô về khu vực nhà ông Nhèm để hóng chuyện. Lẫn trong đám đông, tiếng của bà Hiền gào khóc kêu trời đòi vợ nhận xác của con trai. Trần ơi, con ở trong đó phải không? Là mẹ đây chuẩn ơi Cái công an ơi cho tôi vào với Một số người bắt đầu tỏ thái độ quá khích Cho người ta vào đi Hay là không có vấn đề gì cho đến mới giấu Chết thì phải thấy xác, Đừng nghĩ công an là to Cứ cho bẫy vào không thì bảo Trước sức ép của người dân Ông Kha ở bên trong cũng thấy việc này không ổn Nhìn điện ông Kha bảo Đồng chí điện Phải làm sao đây Cứ tiếp tục như vậy là dân họ phá cầm xông vào đấy. Đúng lúc đó phía ngoài cổng nhà ông nhèm có tiếng tuyết còi vang lên liên tục. cộng với đó là dòng của thượng úy mạnh vang lên trong loa cầm tay. Yêu cầu mọi người tránh xa khỏi khu vực hiện trường để lực lượng chức năng của tiến hành làm việc. Đề nghị bà con giải tán giữ trật tự. Đi cùng mạnh còn có 5 đồng chí công an huyện. Những người được điều động súng thôn phường bãi để hỗ trợ công an xã trong việc điều tra công như xác minh sự việc. Năm đồng chí công an này thuộc đội Cảnh sát Điều tra Thành phố về trật tự xã hội của huyện Trương Mỹ. Địch thần Trung tá Mai Văn Khiêm, đội trưởng đội Cảnh sát Điều tra Thành phố về trật tự xã hội, dẫn theo bốn người đi cùng tự úy Mạnh, sau khi Mạnh trực tiếp lên huyện báo cáo đồng thời xin ý kiến chỉ đạo. Còn có thêm một lý do khác, đó chính đạo Mạnh và Trung tá Khiêm có mối quan hệ mật thiết. Trung tá Khiêm chính là Thầy của Mạnh. Khắc hạn lực lượng dân quân tự vệ, Với sự xuất hiện của công an chính quy, cộng với đó là cái uy của một trung tá dày dặn kinh nghiệm trong việc điều tra phòng chống tội phạm. Ngay sau khi đến nơi, trung tá Kiêm đã Chấn An được đám đông tò mò tụ tập trước nhà của ông Nhàm. Mạnh nhận ra người phụ nữ đang khóc lóc thảm thiết là bà Hiền, mẹ của Chuẩn, người mà Mạnh đã gặp trước đó. "Đỡ bà Hiền dậy Mạnh điền bảo. Xin lỗi cô vì hành động này." Đúng bởi chúng cháu sợ cô sẽ bị kích động khi hay tin. Bà Hiền lúc này run rộng. Nói, nói vậy là, là con tôi chết rồi hả anh? Mạnh liền gật đầu rồi bảo. Cháu rất là tiếc. Khi mà chúng cháu tìm đến đây, Thì đã thấy cậu ấy cháu cổ chết. Để cháu đưa cô vào trong, Cô về hết sức bình tĩnh. Rất lời mạnh của một đồng chí công an khác Dìu bà Hiền vào trong nhà từng bước chân như là sắp sửa quỷ xuống đất. Bà Hiền chưa vào đến nhà đã nhìn thấy đôi giày cùng với cái ba lô của cậu con trai mới sáng sớm ngày hôm nay chuẩn mang trên người để bên ngoài hiên nhà, mà nước mắt cứ như vậy chảy xuống không ngừng. Cách đây chừng hai mươi phút, bà Hiền đang vãi thóc cho gà ăn thì nghe tiếng của hàng xóm gần đó chạy sang rồi hít hà. Trời đất ơi, ở đó mà còn gà bị què, cái chuyện lớn rồi. Bà Hiền đến lúc ông Kha cùng mấy người khác rời đi, cứ thế trong lòng buồn chồn bất an. Giờ nghe hàng xóm nói như vậy thì vội hỏi, có chuyện gì vậy cô Xoan? Cô hàng xóm tên Xoan chấp miệng rụt trả lời. Chị chạy ngay ra ngoài đường mà xem. Cái thằng Lân nó cầm con dao nó đâm bộ tình chết đến nơi rồi kia kia. Mãi nha, đâm xong nó còn hô hoán là thằng Chuẩn chết rồi. Thằng Chuẩn châu cổ chết ở nhà ông nhém. tiền sư cha cái thằng con nhà thìn. Nó kinh như cái thằng điên đấy. Đêm người ta nằm một chỗ mà nó vừa cười vừa chạy trốn biệt. Chuyện thằng chuẩn nhà chị không biết có đúng hay không, nhưng mà một tình dù sao cũng là họ hàng lại ở gần nhà chị, cho nên tôi mới báo cho chị biết ra mà xem kìa. Ngay đến đây thì bà gần run rẩy đánh rơi cả giỏ thóc xuống đất. Mần mỗi thất thần dò bước chân chạy nhanh ra ngoài đường. Sẽ đến nơi thì bà con đã đưa cô Tĩnh đi bệnh xá, còn lại lác đác một vài người thế bà Hiền nó cũng nói những lời y như cô xoan hàng xóm. Thế là bà Hiền vội vã chân dép chân đất chạy đến nhà ông Nhèm, vừa chạy vừa khấp, chẳng biết là do cảm nhận của người mang nặng để đau, hay là do một nguyên nhân nào khác. Mà càng đến gần nhà ông Nhèm thì bà Hiền lại càng đau quặn cả tim, nước mắt không ngừng chảy xuống. Cứ như vậy bà Hiền bám tay vào trong cổng nhà ông Nhèm gào thét, gọi tên cậu con trai xấu xố khe gần đầu mày răng hiệu cho điền mở tấm vải trắng phủ lên thi thể của người chết cho bà hiền nhìn khi mà tấm vải được lật lên nhìn vào cái xác đã lạnh ngắt cứng đơ khuôn mặt tím tái của chuẩn bà hiền quỷ cả hai chân xuống nền nhà và ngất xỉu ngay tại chỗ từ lúc đó trung tá khiêm bước tới nhìn cảnh tượng muộn ngang nhìn toàn bộ những người đang có mặt ở nhà ông nhèm nước mắt nhìn xuống xác chết ông khiêm lúc này cau mày Mấy người các cậu làm ăn lùm cuồng quá, tôi cần báo cáo chi tiết về tất cả năm cái chết trong vòng 3 ngày qua. Nhớ là phải thật chi tiết, rõ chưa nào? Lệnh lùng tín về phía trước bàn thờ, đứng ở chính giữa nhà, nhắm mắt lại. Chúng tác khiêm hơi ngửa mặt lên, hít một hơi thật dài. Bất ngờ mở mắt nhìn chừng chừng ông khiêm cao mày rồi bảo. Ngôi nhà này không bình thường, cơ mồi hát ám phảng phất đầu đó, tôi có linh cảm như vậy. Trong lúc ông khiêm cho người của mình kiểm tra sơ bộ hiện trường, cũng như thi thể của người chết, thì Mạnh nhận được thêm một thông tin không mong đợi. Đó chính là việc Lân nổi điên cầm dao đâm người phụ nữ tiền tình, tình. Trong khi đó, cô tỉnh kia chính là nguyên nhân, dẫn đến việc chuẩn vấn Lân đêm qua, lần mò về nhà ông nhèm sụp sạo với ý định tiềm vàng. Đã bắt được cậu ta chưa? Mạnh hỏi, điền liền trả lời. Lực lượng rất là mầm khi mà sự việc xảy ra em vẫn đang ở đây. Chỉ nghe tin báo lại từ Bắc Kha và cậu Tín. Cậu lên kia sau khi gây án đã chạy về cuối thôn và bỏ trốn. Dân quân tự vệ có truy bắt nhưng mà không thành. Mạnh cau mày tỏ ra khá bực bội, không phải mạnh bực vì các đồng đội mà mạnh giận chính bản thân của mình. Những cái chết, những sự việc nghiêm trọng liên tiếp xảy ra trước mũi của công an, nhưng mà rồi mọi thứ cứ rối tung cả lên, càng lúc càng rối. Tính sự dối giấm này làm cho một chiến sĩ công an bình tĩnh, điềm đạm như mạnh cũng phải nổi cáu. Buồn miệng chửi thề, mạnh liền bảo, khốn kiếp, kịch quái gì đang diễn ra ở đây vậy? Âu Khiêm tiến lại gần vỗ vai của mạnh, vì chúng ta khẽ nói. đừng con nóng giận, khi mất bình tĩnh sẽ khiến cho lòng không yên, mà tâm không yên thì không thể đưa ra được những nhận định chính xác. Tôi biết cậu đang rất nóng lòng muốn tìm hiểu về tất cả những cái chết đang xảy ra trong vòng ba ngày qua tại thôn Phượng Bãi. Thế nhưng mà phải nhớ, dục tâm bất đạt. Các cậu còn trẻ và thường không tin vào những vấn đề không được khoa học công nhận. Tuy nhiên, có những cái khoa học cho đến bây giờ vẫn chưa thể nào giải thích nổi. Đôi khi cần phải nhìn nhận sự việc theo một hướng khác. Mà nhìn ông Khiêm quý mặt mạnh nhìn đáp Ý của thầy làm đang trong công việc, nên giữ cách xưng hồi chuẩn mực. Ông Khiêm nói, Mạnh gần đầu sửa. Thủ trường. Ý của thủ trường là những cây chết xảy ra trong thôn này. Thực sự mang một bí ẩn về thế giới tâm linh. Nói ra câu này khiến cho Mạnh cảm thấy sửa, khi mà trong nhà ông nhẹm còn có những đồng chí công an khác. Ai đợi một chiến sĩ công an được đào tạo chính quy, lại có những suy nghĩ những cái chết diễn ra liên tiếp là do ma quỷ. thế nhưng chẳng có ai kềm mạnh cả, thậm chí là những người khác còn tỏ ra rất bình thường trước lời của mạnh vừa nói. nhất là bốn người thuộc cấp của ông khiêm, họ vẫn đang cẩn trọng tập trung khám nghiệm tử thi, cũng như xem xét các dấu vết liên quan đến việc chuẩn châu cổ chết trong nhà của ông nhèm. ông khiêm lúc này đáp, bản thân cầu cũng đã có câu trả lời. Chẳng phải vì thế mà cậu mới tìm đến tôi hay sao? Xem ra đã đến lúc hai người chúng ta có chung một quan điểm. Công an thì sao chứ? đừng nghĩ cứ làm công an thì không tín. Tôi biết có những xếp lớn không những tín mà còn là mê tín nữa cơ. Thế cho nên là giữa tin và tín có những điểm khác nhau. Bản thân của tôi thì tin chứ không mê tín. Trên thực tế từng có một vụ án tôi phát được lệnh nhờ vào những giấc mơ. Nghe có vẻ buồn cười lắm phải không? Thế nhưng mà đó là sự thật. Tôi không nằm mơ để phá án. Có điều tôi đã dựa vào sự báo mộng đó để tìm ra dấu vết của hung thủ. Nói ra câu đó có thể là không tin. Cách đây sáu năm về trước trong một vụ án giết người, tôi đã được chính nạn nhân báo mộng. Kể từ đó tôi tin cuộc sống của chúng ta, thế giới tâm linh thực sự hiện hữu. Được rồi, tổ bà báo cáo đi. Bốn người thuộc cấp của ông Kim lần lượt báo cáo. Đầu tiên là một nữ công an làm nhiệm vụ khám nghiệm tử thi. Nữ chiến sĩ công an này tên là Chi. Bà Cao Thủ trưởng, căn cứ vào ảnh chụp hiện trường cũng như là khám nghiệm sơ bộ cho thấy. Đây là một vụ tự tử. Nạn nhân chết vào khoảng 5 đến 6 giờ sáng. Kiểm tra ba lô thì thấy nạn nhân dường như không hề có ý định tự tử trước đó. Trong ba lô có một số vật dụng cá nhân, quần áo, tiền, giống như cậu ta đang muốn tìm đâu đó thì đúng hơn. Âu Khiêm đáp, vậy là thời gian tử vong trùng khớp với lời nói cậu mẹ nạn nhân. Cậu ta đã rời đi từ sáng sớm, khoảng năm giờ sáng với lý do lên huyện. Thế hôm qua sau khi về thôn còn rất vui vẻ, sáng nay vội vã đi luôn. Thế nhưng mà trên đường đi lại rẽ vào ngôi nhà này và treo cổ tự tử. Thật nghe đã thấy vì lô dích. Tuy nhiên nếu lật lại vấn đề trong việc nửa đêm ngày hôm qua, thì đó lại là chuyện khác. Tiến à, chú của cậu thế nào? Tiến một trong bốn thuộc cấp của ông Khiêm bước lên rồi bảo. Trên bàn thờ ở vị trí bát thương có sự xây dịch. Cho trong bát thương vương vãi khắp mặt bàn thờ. Không chỉ vậy khắp nơi trong nhà đều bị lục lọi. Sĩ gầm giường có tìm thêm một sự dây buộc tóc của nữ, bị vướng vào giác giường. Tiến đưa sợi dây chun buộc tóc, đựng trong một túi giúp cho ông Khiêm. Nhìn sợi dây chun màu đỏ, ông khá nhớ lại lời của Hào lúc ở nhà ông thìn Sau khi nghe lân kể lại lý do, mình vật chuẩn mò tin nhà ông Nhàm. Thảo nào mà lúc sáng hôm qua, trong khi mẹ cháu đến nhà bác Nhàm thắp hương thì cô Tình đi xa, lúc ấy cháu thấy hai cái cuối quần của cô ấy bị bẩn, đang định hỏi thì cối ấy làm đi. Có khi nào cô Tình cũng chung ý định tìm vàng không chứ? Mình cũng nhớ chi tiết này cho nên nói với ông Khiêm, sẽ có thể đây là sợi dây chun buộc tóc của người phụ nữ Tình Tình. Cơ tình kia cũng là họ hàng với cậu chuẩn. Sau chuối lại vấn đề ba người vào nhà ông nhèm tìm vàng, thì hiện tại một người treo cổ tự tử. Một người bị đâm chưa biết sống chết thế nào. Còn một người phát điên sau khi gây án đã bỏ trốn. Trước đó cũng sẽ đập bạc cái chết đầy bí ẩn tại khu vực nghĩa địa. Hai người chết bên dưới huyệt mộ. Một người chết đằng ngôi mộ đi trung tâm nghĩa địa. Chả lẽ nguyên nhân dẫn đến tất cả những chuyện này là bởi vang. Ông Khiêm điện nhíu mày vàng ư Nhưng mà chẳng phải cậu nói bên trong cái túi vải Thu được từ tay của người chết chỉ là sỏi đá Lê vật chứng thu được bỏ ra xem là một lần nữa Bên trong cái túi vải mà chuẩn nắm giữ vẫn chỉ là đá sỏi Thế nhưng nhìn vào những viên sỏi Mạnh sự nhớ ra một chuyện quan trọng Quay sang Điền mạnh hỏi Điền à Nhưng tấm mảnh chụp hiện trường cây chết của ông Lâm ngày hôm qua đâu Cậu có đem theo chúng tới đây không Điền liền đáp Dạ không anh, em để ở trụ sở công an xã, có chuyện gì vậy à? Mạnh bỏ cây túi vải vào trong túi giếp rồi đoạn tiếp. Câu không có gì đâu, khi về đó tôi sẽ nói sau Mạnh nói với ông Khiêm, thủ trưởng xin thủ trưởng cho ý kiến chỉ đạo. Ông Khiêm gật đầu đáp. Tổ ba sẽ ở lại đây lo nốt phần việc còn lại, thu dọn hiện trường, trao trả thi thể nạn nhân về cho người nhà. Bố chiến lực lượng dân quân tự vệ tuần trật canh gác, không cho ai khác đột nhập vào đây, tránh tiếp tục xảy ra những chuyện thương tâm. Hai cầu Mạnh và điền đưa tôi đến khu vực nghĩa địa của Thuân Phượng Bãi. Ngoài vội treo cổ tự tử ở đây, thì còn có một người chết ở ngoài nghĩa địa, có phải không? Mạnh trả lời, vâng thưa Thủ trưởng, hiện đã xác minh được danh tính của người này. Song ta không còn người thân thích, cho nên hiện tại thi thể còn đang để ở ngoài nghĩa địa. Âu Khiêm hỏi tiếp, lúc nãy trên đường xuống đây cậu có nói cây chết của tay thể bói khác với những cây chết trước đó có phải không? Mạnh đáp, vâng ạ, hai người chết ngoài nghĩa địa trước đó đều chết dưới bên dưới một huyệt mộ được đảo sẵn, còn thầy bói xạ lại chết ở gần ngôi mộ trung tâm địa nghĩa địa. Ngoài ra theo báo cáo sơ bộ vì khám nghiệm tử thi của đồng chí Điền, thì sau gái của nạn nhân có vết bầm tím, vết thương dỉ máu huy vấn do một vật sắc lạnh gây ra. Nếu như mà hai cái chết trước đó được dự đoán là do ngã xuống nguyệt, một tử vong do ngạt nước, một do có dị vật chui vật trong gây tử vong, thì cái chết công thể bói xạ nhiều khả năng là do tác động của ngoại lực. Nói như vậy nghĩa là dấu hiệu của việc giết người. Âu Kiêm nhíu mày hỏi. có những người khác như ông Kha, như Tín đã đây, nên làm mạnh chỉ cái gần đầu. Âu Khiêm nhìn ông Kha và tín, đưa tài ra bắt tay ông Kha. Ông Khiêm gật đầu chào rồi nói. Chào anh Kha, tôi là trung tá Mai Văn Khiêm. Tôi có nghe đồng chí trưởng công an xã nói về đồng chí trưởng thôn. Rất cảm ơn vì sự trợ giúp nhiệt tình của anh, cũng như đội dân quân của thôn Phượng Bãi. Đồng thời xin lỗi và mong anh thông cảm cho sự phiền hà này. Tôi chỉ nắm được một chút tình hình thôn ta trong những ngày qua. Mọi cái rất cần anh cũng như bà con trong thôn hỗ trợ. Sau đây chúng tôi xin phép được mời anh cùng những người có liên quan lên trụ sở công an để phối hợp làm việc. Như vậy có được hay không? Trên những lời nói để sức nặng, nhưng cũng thấu tình đạt lý của vị trung tá công an, ông Kha gật đầu đáp. Tất nhiên là được rồi. Có thể giúp đỡ các đồng chí là trách nhiệm của người dân chúng tôi. Ông Kha mỉm cười gật đầu cảm ơn ông Kha ngay sau đó, ông Khiêm theo chân cầu Mạnh và Điền để đến cư vực Nghĩa Địa thôn Phượng Bãi, nơi thi thể của thị xã đang nằm ở đó. Đi qua cây cầu dẫn sang bên kia Nghĩa Địa, ông Khiêm hỏi Mạnh. Mạnh này, cậu có nghĩ những cái chết diễn ra trong thôn này có một sự liên kết nào đó hay không? Mạnh liền đáp. Có, thưa thủ trường. Nếu như suy nghĩ của em là đúng, thì tất cả những gì đã và đang diễn ra tại thôn Phượng Bãi, Chưa thể dừng lại. Tuy nhiên em cũng thấy bất lực vì không biết phải ngăn chặn nó bằng cách nào. Cảm giác giống như chúng ta đang phải đối mặt với một thiết lực siêu nhiên, huyền bí, mà chúng ta hay bất cứ ai đều chết bất cứ lúc nào. Âu Khiêm khét cười mạnh câu mày hỏi. Có gì đáng cười sao? Âu Khiêm nói. Xin lỗi vì đã cười không đúng lúc. Tôi không có cười cậu, chỉ là thấy rất hứng thú với những gì mà cậu vừa nói. Năm cái chết trong vòng ba ngày, từng chừng như không hề liên quan đến nhau, nhưng mà lại có một sự liên kết để bí ẩn. Đây thực sự là một chuyên án mang màu sắc tâm linh. Tôi rất hứng thú khi tham gia vụ này. Mười hai giờ trưa tại nghít địa của thôn Phượng Bãi, sau khi trực tiếp khám nghiệm tử thi của thầy bói xạ, đồng thời xem xét kỹ hiện trường tử vong, Thật bất ngờ khi ông Khiêm bác bỏ suy đoán của Mạnh cũng như Điền về việc thầy xã bị đánh chết bởi tác động từ ngoại lực do một vật sắc cảnh. Điền ban đầu không đồng tình với ông Khiêm, nhưng ngày sau đó ông Khiêm đã dùng luận điểm cũng như những bằng chứng xác thực để chứng minh điều ông nói là hoàn toàn đúng. Thôi trường à, rõ ràng vết thương sau gáy là do bị một lực mạnh tác động. Chẳng lẽ nạn nhân tự cầm hung khí đánh vào gáy của mình thật là vô lý? điền đưa ra ý kiến tranh luận để cho điền nói hết. Âu Khiêm bấy giờ hãy tay ra hiệu cho cả mạnh và điền ngồi sát lại gần thi thể của thầy bói xà. Xác của thầy xà được nằm úp chỉ vào vị trí thương ở gáy của nạn nhân. Âu Khiêm lúc này nói: Hai cậu nhìn kỹ đi. Trên miệng của vết thương có những hạt nhỏ như đặc cát, chỗ xương sắt có vệt màu trắng nhạt. Điền và mạnh nhìn rồi gật đầu mạnh đáp. Đúng là như vậy, nhưng mà thủ trưởng à, căn cứ và những dấu vết trên thi thể của nạn nhân, càng chứng minh cho việc nạn nhân bị đánh bởi một vật nặng góc cạnh từ phía sau. Điền cũng đồng tình với mạnh. Chính xác, hông khi ở đây có thể là một viên gạch, một loại gạch ba vanh. Âu Khiêm mỉm cười. Thật ra suy luận của hai cầu hoàn toàn có cơ sở, khi cách huyệt mộ sẽ đạt hai cây chết trước đó, có xếp một đống gạch ba vanh là gạch của một gia đình để sẵn cho việc xây cất sau khi mai táng. Tuy nhiên dấu vết để lại sau gáy của nạn nhân lại không phải do gạch bao vây gây đến. Vệt màu trắng kéo dài từ gáy xuống gần cổ của nạn nhân là một lớp vèo quét mộ. Vừa nói ông khiêm vừa tiến về ngôi mộ ở dưới trung tâm của nghĩa địa thôn Phượng Bãi, cũng là nơi mạnh phát hiện thi thể thể bó xạ, lúc sáng ngày hôm nay. Đến gần ngôi mộ được xây cao ngang tầm ngực, tuy ngôi mộ được xây theo dạng bo tròn, thế nhưng kết cấu vẫn có cạnh viền của mép gạch. Đây là vị trí mà cậu ngã đè lên thi thể của nạn nhân có phải không? Âu Khiêm hỏi Mạnh. Mạnh đến trả lời. Đúng vậy, thưa thủ trưởng. Ông Khiêm chế tay vào mép viền của ngôi mộ, quan sát theo ông Khiêm. Cảm mạnh và Điền lúc này mới nhận ra ở mép viền của ngôi mộ có dấu vết của sự và đập. Có thể ở đây một phần nhỏ nơi mép viền xi măng bị vỡ ra. Nếu nhìn kỹ có thể nhìn thấy vệt máu. Bồi cát cùng vệt màu trắng phát hiện trên miệng của vết thương chính là xi măng và lớp ve trắng quét trên mộ. Điền lúc này liền ấp úng. Như, như vậy là sao? Âu Khiêm Điền nói. Có nghĩa là nạn nhân đã ngã ngửa ra phía sau. Phần gáy va đập vào mép viền của ngôi bộ tạo thành vết thương như chúng ta thấy. Từ đó suy ra nạn nhân không bị đánh. Bởi ngoài vết bầm tím sau gáy thì trên cơ thể của nạn nhân hoàn toàn không có dấu vết của sổ sát và chạm do đánh đập. Phi lập luận chính xác đến từng chi tiết của ông Khiêm, cả mạnh và điền đều thấy mình đã bỏ qua quá nhiều vấn đề để rồi vội vàng đưa ra suy đoán mang tính sai lầm. Như vậy đây không phải là một vụ giết người, công giống như những cái chết trước đó. Họ tự tìm đến đây, cứ như thể họ đang tự đi tìm cái chết vậy. Mạnh thẳng hắt ra mà nói, vẫn giữ một nét mặt nghiêm nghị ông khiêm lại tiếp. Không, nếu như so với hai người chết bên dưới nguyệt mộ đào sẵn phía đằng kia, còn cậu thanh niên trao cổ trong ngôi nhà ban nãy, thì cái chết của tay thể bói này thực sự có điểm khác biệt vừa nói ông khiêm vừa dừng lại hiện trường bằng cách đứng dậy quay lưng về phía ngôi mộ, Đúng vị trí phát hiện ra xác chết. ông khiêm lúc này nói: đi qua cây cầu bước vào địa phận nghĩa địa, đi thẳng sẽ tới trung tâm chính là ngôi mộ này. như vậy đúng rằng nạn nhân phải hướng mặt về phía ngôi mộ. đằng này thì ông ta quay lưng về phía ngôi mộ để rồi ngã đập gáy vào ngôi mộ. các cậu có thấy điểm này là hơi bất thường hay không? Điền liền đáp. Đúng là như vậy Tuy nhiên thì cũng không thể bắt buộc ông ấy Không được phép quay lưng lại phía ngôi mộ Biết đâu ông ta cũng theo bốn phương tám hướng Ở nhà lắm lúc mà, Tôi cũng thấy mẹ của mình làm lễ Xoay người lạy tứ phương đấy thôi Ông khiêm lúc này mỉm cười Cũng có thể Thế nhưng mà khi thắp hương Người ta phải bái lạy tứ phương Còn ở đây dựa trên sự vương vãi Của tiền vàng Thì thời sàn này mới chỉ đang sắp lễ Hương còn chưa thấp, tiền vàng còn chưa đốt. Nếu chỉ do bất cẩn mà ngã thì chưa đủ thuyết phục. Với kinh nghiệm của mình tôi nghĩ Nguyên nhân tử vong không phải là vì vết thương sau gáy. Mạnh liền nhú mày. Vậy theo thủ trưởng nguyên nhân tử vong là gì? Âu Khiêm liền trả lời. Khi nãy tôi có xem qua thi thể của nạn nhân. Căn cứ vào các dấu hiệu co cứng và sự giãn nở nên động tử. Nạn nhân có dấu hiệu của việc bị trụy tim. Nếu đúng như vậy thì đây mới là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong. Chị tim sao? Mạnh công điền thẳng thuốc trước suy đoán của ông Khiêm. Ông Khiêm gật đầu. Đúng vậy, nhưng vẫn cần kết luận chính xác từ phi pháp y. Nạn nhân không có người thân phải không? Mạnh đáp. Vâng, thưa thủ trưởng. Ông Khiêm lại tiếp. Nếu vậy thì có thể tiến hành giám định pháp y bằng phương pháp giải phẫu. Ý của thủ trưởng là muốn giải phẫu tử thi mạnh run giọng hỏi áo khiêm trả lời không sai tôi cần biết chính xác nguyên nhân dẫn đến tử vong của nạn nhân đồng thời muốn xem xem liệu bệnh nhân có tiền sử gì vì bệnh tật hay là chấn thương nào không bởi tất cả những gì mà chúng ta vừa thảo luận là chỉ dựa trên suy đoán chủ quan của từng người quan trọng hơn có thứ gì đó ở đây đã khiến cho nạn nhân tỏ ra vô cùng sợ hãi trước khi chết nghe ông khiêm nói, điện nội giang gà bất giác quay đầu nhìn về đằng sau, đứng giữa nghĩa địa hoang vu và u ám, để nối nước bọt hỏi ông khiêm: "thủ trưởng à, thương mà thủ trưởng nhắc đến là cái gì vậy?" ông khiêm đứng từ vị trí phát hiện thi thể của thầy bói xả, hướng mắt nhìn về khoảng không trước mặt, tiến về phía trước độ vài bước chân, cú xuống nhặt một tờ tiền âm phủ, là giấy màu đỏ có in hình những đồng xu sơ bàn của mạnh và điền ông kêu gấp tờ giấy tiền âm phủ lại sơ bỏ vào trong túi áo ngực. đoạn trả lời câu hỏi của điền. Thế đó có thể là người hoặc cũng có thể là ma. Thu xếp mọi việc sau đó trở về trụ sở công an xã. Tôi muốn xem một vài thứ mà các cậu thu thập được sau cái chết của ông chủ tiệm vàng. Trời tiếp tục đổ mưa sau nguyên một buổi sáng mây đèn vận vũ. Cả thôn phượng bãi bao trùm trong màn sương mù mờ ám. Trời mưa tiếng ếch kêu vang vọng trong nghĩa địa thôn phượng bãi. công an đưa thi thể thể bó xạ rời khỏi nghĩa địa. xác của chuẩn cũng đừng trao trả lại cho gia đình. Mưa mỗi lúc buồn lớn hơn, sân thôn không còn ai lại vắng ở ngoài đường nữa. Họ trở về nhà với một nỗi sợ hãi bất an. Khi chỉ trong vòng vài ngày đã có mấy người chết Những cái chết đáng sợ liên tiếp xảy đến Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu cho một tai họa khủng khiếp Đang dần dần hiện hữu. Mưa xối xả, thối đất thối cát Mưa như muốn rửa trôi đi tất cả mọi thứ Trên con đường trở về thôn Sau khi đêm xã làm việc với các đồng chí công an Ông khai nhắm mắt nhắm mối đậm vì mưa tạt vào mặt Đôi mắt nhảy đi trong mảnh mưa Nhưng ông Kha vẫn nhận ra mình đang đạp xe về đến đầu thôn vượt bãi. Vừa đạp qua thì ông Kha thấy bên dưới gốc cây bàng, nơi hôm qua bọn thằng lân thằng chuẩn còn kê ghế, che bạn để mạch trực gác, hình như có bóng người đang ngồi ở đó. Trong thôn sẽ đạp quá nhiều những chuyện dị thường, đúng ra ông Kha phải đạp nhanh về nhà càng sớm càng tốt. Thế nhưng chẳng hiểu sao ông Kha lại dừng lại. Lấy tay vút đi những giọt mưa đang lăn dài trên khuôn mặt, ông Kha cất tiếng hỏi: à, "Ai đây? Ai ngồi ở đó vậy?" Trong cơn mưa tầm tã, ngồi bên dưới tấm bẩn chơ đang bị gió tốc lưu siêu, khiến nước mưa hắt vào là một ông cụ với dáng người gầy, áo quần ướt đẫm. Mưa gió khiến quấn khăn vấn trên đầu của ông cụ bung ra, rơi cả xuống nền đất bùn nhầy nhụa. Mái tóc bằng xóa tung rũ xuống chân đi nửa khuôn mặt. Đất là đầu giờ chiều, thế nhưng trong cái khung cảnh mưa to gió lớn mọi thứ âm u, mây đen ngập trời như vậy, thì khái niệm ban ngày ban mặt chẳng còn nghĩ gì nữa. Dừng chân trống bước xuống xe, tiến về phía gốc cây bằng. Đang đi ông Kha giật mình trước bộ dạng của người đang ngồi di tấm bạt. Tiếng gió đập mạnh, hai đầu gốc bằng đã được buộc vào hai cành của cây bằng hai đầu còn lại buộc vào đoạn che dài chống xuống đất. gió lớn thổi qua liên tục khiến cho đoạn che không trụ vững thêm được nữa. dây buộc bị tuột, một trong hai đoạn che đổ xuống mặt đường đầy tất đá. tấm bạt bị gió thổi tốc ngưỡng về phía gốc cây bằng. vén mái tóc bằng đang trên đi khuân bận, ông cũng nghe thấy tiếng người gọi hỏi bèn đứng dậy. sấm đồng vang trời, anh trớm giật lóe lên. Khiến cả không gian sáng lòa một màu ảm đạm. Anh chấp càng khiến cho hình ảnh của ông cụ dâu tóc bạc phư, Ngồi chú mưa bên dưới tấm bạt trở nên kinh dị. Nhất là khi ông cụ đưa hai tay vén mái tóc loạt xoài ướt đẫm, Hướng nhìn về phía của ông Kha. Ôi mẹ ơi! ma! Vậy hết ông Kha vừa quay đầu bỏ chạy. Ông cụ thế vậy thì vội với tay gọi theo. Ông khoan đã! Tôi không phải ma, tôi là người vừa sợ vừa hoảng lại thêm đường đất mỗi khi mưa xuống đã trơn trượt cho nên chạy được một hai bước ông kha đã vấp té mà ngã quạch cả vào vũng bùn chân tay của quàng tính cưỡng đứng dậy nhưng còn chưa kịp đứng lên thì ông cụ tóc bạc râu trắng kia đã đứng ngay ở trước mặt đưa tay vì ý muốn đỡ ông kha dậy nhưng ông kha vẫn còn chưa hoàn hồn chưa phân biệt được rốt cuộc đây là người hay ma Cho nên không dám tiếp xúc Nhìn nét mặt hoàng sợ của ông Kha Ông cụ mỉm cười rồi chân àn nói Đừng có sợ Tôi thực sự không phải là ma Chắc con lẽ bộ dạng của tôi khiến anh sợ Tôi chỉ là người từ xa đến Đang trên đường đi thì gặp mưa lớn thấy có tấm bạt che nên là quá bộ vào đó trú mưa Không tin anh cứ thử nắm tay của tôi Người chết tay sẽ không có hơi ấm nào Nào định thần lại sau cái lời của ông cụ vừa nói, nhìn gần ông kha thấy ông cụ không hề đáng sợ, ngược lại khuôn mặt của ông cụ còn rất thiện hậu, cộng với đó là ánh mắt nhân từ giọng nói ấm áp. nắm lấy tay của ông cụ, ông kha cảm nhận được một hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay của ông cụ. trời mưa lạnh thế nhưng tay của ông cụ lại ấm một cách lạ thường. tới đây ông kha mới dám tin người đứng trước mặt mình không phải là ma. Ông Kha liền ấp úng, Chị, chào cụ, cụ cụ cho tôi xin lỗi, công do thần hồn nát thần tính, với nữa gần đây trong thôn sẽ ra nhiều chuyện dị thường, thành thử ra là ai cũng sợ, nhìn đâu cũng ra ma ra quỷ, cụ bỏ qua cho tôi, tôi xin lỗi cụ nha. Ông cụ liền đáp, tôi mới phải là người xin lỗi vì đã làm cho anh hoảng sợ mới đúng. Chỉ mưa to quá lại mưa bất chợt, không biết đường nào mà lần. Tiếp đây anh cho tôi hỏi đây là đâu? Ông Kha trả lời. Nhìn cụ xong là nghe giọng cụ cụ. Hãy như cụ không phải là người xã Phụng Châu. Đây là thôn Phượng Bãi. Cây bằng này là cây bằng ở đầu thôn cụ ạ. Cụ ở đâu sao lại đến đây? Cụ có họ hàng ngay là đang tìm ai trong thôn này? Không giấu gì cụ tôi tên là Kha là trường thôn Phượng Bãi. Nếu mà cô muốn tìm ai trong thôn này, cô chỉ cần nói tên là tôi sẽ giúp cô tìm được ngay. Tôi tên là Lương. Tôi có việc đi qua thôn mình thôi chứ không có tìm ai. Cũng không có họ hàng nào ở đây cả. Tôi đã làm cho trưởng thôn kinh sợ rồi. Trời mưa trường hứt, nhìn đông cổ dâu tóc bạc phơ, mặc bộ quần áo ướt đẫm nước mưa lấm đem buồn đất. Ông Hà lúc này bảo mưa to gió lớn thế này, cô đi ngoài đường không ổn chút nào. nhà tôi ở giữa thôn Phượng Bãi, nếu không chê thì mời cụ về nhà trú mưa, không khu quần áo. khi nào trời tạnh rồi hãy đi. Thầy Lương mỉm cười gật đầu. như vậy con làm phiền trưởng thôn không? Thú thật là tôi đi nhưng mà trong người cũng không có nhiều tiền, cũng chẳng có gì đáng giá để báo đáp cả. Âu Kha liền chấp miệng nói. Cô nói gì vậy à? Nhìn tôi giống như mấy cái loại người giúp đỡ xong rồi đòi tiền lắm sao? Thôi, không có nói nhiều nữa. Cô ướt cả rồi. Màu lên xe tôi đèo cụ về nhà, đi thôi. Ngồi sau yên xe đạp, thầy lương được ông Khai trở về nhà trong bộ dáng ướt như chuột lột. Lúc vào đến trong nhà, bà Hồng vợ của ông Khai quần giật mình khi nhìn thấy thầy lương. À, ai đây? Ông đưa ai về nhà thế này xong nhìn lạ thế? Khi kéo tay của chồng vào góc khi nhà bà Hồng hỏi Ông Kha thở hắt ra rồi trả lời Trên đường về tôi thấy ông ấy ngồi chú mưa Dưới cái bạt mà tôi qua thằng Chuẩn với thằng Lân Nó cần chỗ gốc cây bàn Trời mưa to gió giật mạnh Khiến cho cả tấm bạt bị thổi bung Ông ấy cũng già rồi Để ở đó sao còn đánh chứ Thế nên là tôi mới chở ông ấy về nhà mình bà hồng nghe vậy thì giật mình nói chết, sao lại liều thế, biết người ta là ai mà trở về đây ông không sợ hả? mà mà có phải là người không đây? tôi tôi nhìn nó cứ sao sao. ông hà rất hiểu yêu cầu vợ mình nói nhỏ lại, chẳng có nói linh tinh. Bắt đầu nhìn thấy ông ấy tôi cũng sợ, nhưng mà tôi kiểm tra rồi không phải ma đâu, tay ấm lắm, vì nữa do mưa ướt nên để nhìn có hơi tàn tạ chưa khuôn mặt công cụ hiền lành, ánh mắt rất nhân từ. thôi, bà đi pha cho tiểu ấm trà nóng. tôi vào lấy quần áo trong cụ thay. bà hồng gật đầu nghe theo lời của chồng. thay quần áo làu khô đầu tóc xong, thể lưng búi cào mái tóc theo ông kha răng răn ngoài. bà hồng đã pha trà để sẵn ở bàn. nhìn đông cụ bây giờ bà hồng mới thở phào nhẹ nhõm. giống như lời của chồng bà nói. Ông cụ tắt lên một vẻ nhân từ hiện hậu và đầy thiện cảm. Mời cụ ngồi hả? của nghe chén trà cho ấm bụng. Bà Hồng mời nước Thầy Lương. Ngồi xuống cái đối diện vợ chồng ông Kha, nhắm một ngụm trà vẫn còn nóng phẳng phất làn khói nhẹ. Đoàn Thầy Lương cảm ơn vợ chồng trưởng Thuân Phượng Bãi. Sau khi giới thiệu tin tuổi, bà Hồng nhìn Thầy Lương rồi thẳng thốt. Cô nói gì cơ? Cô năm nay mới có 65 tuổi thôi hả? Vậy mà nhìn cổ tôi cứ nghĩ cô phải ngoài bảy mươi. Tính ra cổ hơn vợ chồng tôi độ một giáp. Nói ngoài bảy mươi còn ít, chứ ngay đến cụ đồng, người lớn tuổi nhất cây thôn này tóc cũng không bạc trắng như vậy. Ông khai nhìn vợ mà thích ngưỡng, khi bà Hồng cứ thao thao bất tuyệt về tuổi tác của người khác. Ông Kha vội chữa. Nào, cái bà này, bà vô ý vô tứ nó vừa thôi. Sao lại nói như thế? Đâu phải ai cũng giống nhau. Nãy không biết tên tuổi quần sưng hô có phần không có đúng mực. Mong cụ à à nhầm. Mong à bác Lương đi thông cảm. Thầy Lương không những không giận, ngược lại còn cười tươi rồi vui vẻ nói. <cười> ai gặp tôi thì cũng nghĩ tôi phải ngoài bảy mươi, thậm chí là tám mươi đấy chứ. Chắc là có lẽ do buôn ba khắp nơi, lại suy nghĩ nhiều thành ra là đầu tóc nó bạc hết. Tuổi tác suy cho cùng cũng chỉ là con số. Miễn sao sống được một cuộc đời có ý nghĩa, thì dài ngắn lúc đấy không quan trọng. Ông Kha gật đầu tấm tắc chiêm nghiệm câu nói của thầy Lương. Cả ngày hôm nay vẫn chưa ăn gì, nguyên buổi sáng phải theo chân công an đi khắp nơi. Giờ về đến nhà ông Kha mới thấy đói. Ông Kha nói với vợ. Bà nói xem cơm với thức ăn còn không, đem lên đây từ mời khách. Thì cũng đói lắm rồi. Bà Hồng vâng giả đứng dậy đi xuống bếp. Bên ngoài trời đắng ngất mưa, trong lúc để bà Hồng bưng cơm, đột nhiên Thệ Lương đứng dậy bước ra ngoài hiên nhà. Nhìn xuống gian bếp, Thệ Lương xách tay sau lưng, nhắm mắt lặng người để nghe ngắm. "Ông Kha đi ra rồi hỏi, bác Lương à, có chuyện gì vậy à?" Và lúc đó bà Hồng bê mâm cơm bước vội lên nhà. Đột nhiên thầy lương bước qua người bà Hồng đi một mạch xuống bếp, chứng sự ngỡ ngàng của vợ chồng ông Kha. Ông ấy làm sao thế? Bà Hồng hỏi chồng, ông Kha lắc đầu đáp. Tôi cũng không biết, để tôi đi theo xem thế nào. Bà bê mâm vào trong nhà đi, Tôi cảm thấy người này có chút gì đó không có bình thường. Ông Kha chạy vội đi theo thầy lương xuống dưới bếp. Thế thầy Lương tiến về phía góc bếp rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Tể trong góc gian nhà bếp khẽ vang lên tiếng mèo kêu yếu ớt. Bà Hồng lúc này cũng chạy xuống. Thế chồng đứng bên ngoài bà Hồng khẽ hỏi. Có chuyện gì vậy ông ơi? Ông hà sẽ làm dấu xịt rồi chỉ tay về góc bếp. Hai vợ chồng đang lặng im quan sát. thì bất ngờ thầy Lương lên tiếng. Vợ chồng này đi cô chuyển muốn hỏi hai người về con mèo này. Vợ chồng ông Khanh nhìn nhau, sau ít giây cả hai cùng gật đầu rồi bước vào bên trong. Tiến lại gần chỗ thể lương, hai vợ chồng thấy con mèo mướp đang nằm co ro trong xó bếp. Kể từ hôm con mèo bị thương ở chân tới nay đã ba ngày. Bà Hâm dùng đủ mọi cách từ việc nướng lá mướp cho đến giả thuốc Callocit để mà đắp vào miệng cổ vết thương. Thế nhưng mà vết thương ở chân con mèo không những không khỏi, được lại ngày càng luet ra nghiêm trọng. Từ hôm đó đến giờ con mèo chỉ nằm yên ở dưới nhà bếp, không ăn không uống. Sắt mèo thương mèo, nhưng vợ chồng ông Kha cũng chẳng biết phải làm thế nào. Đành phó mặn cho số phận. Bà Hồng còn bảo chồng khi con mèo chết sẽ đem nó chôn ở sau vườn. Thầy Lương bấy giờ nói: con mèo này yếu quá. Có vẻ như nó sắp chết rồi. Bà Hồng thở dài rồi chép miệng. Nói như bác thì nhà tôi cũng biết. Đã bà Hồng nó bỏ ăn chỉ nằm im một chỗ. Ta thử mấy cách nhưng mà vết thương nó không con lành được. Cơ mỗi ngày lại loét ra nặng hơn. Thầy Lương hỏi. Hai người có biết từ đâu con mèo lại bị thương vậy không? Ông khai nhớ lại mấy ngày trước. Sáng hôm đó lúc ông khai tức giận đi tìm con mèo. Tính vụt cho nó vài vụt, về cái tội cào sức hết cả giường, chiếu ở trong căn buồng của cô con gái. Âu Kha trả lời. Tôi cũng không rõ bác cả. Chỉ nhớ hình như nó cào vào đâu đó cho nên mới bị thương. Ban đầu chỉ nghĩ vết thương ngoài da, xê sắt nhẹ nên không có để ý. Anh ở sau vài hôm thì con mèo nó cứ yếu dần, đập thuốc đắp lá không có khỏi, bỏ ăn bỏ uống chỉ nằm một chỗ. Vợ chồng tôi biết nó sắp chết. Nhưng mà cũng chẳng thể làm gì khác hơn. Nghĩ công tội nghiệp. Nhưng nói thật với bác Lương, Hiện giờ người còn chết liên tục, Nói chi là đến mèo. Sông chết có số cả rồi. Con người hay con vật cũng đều vậy thôi. Tôi có thể cứu được nó. Thầy Lương khẽ vút nhẹ phần sống lưng của con mèo mướp đoạn nói. Bà Hồng nghe vậy thì tròn mắt ngạc nhiên. Bác nói sao à? Bác có thể chữa lành vết thương cho con mèo. Thế lưng mỉm cười gật đầu gì đáp. Đúng vậy. Tôi may mắn học được một chút y thuật. Có thể sử dụng trong trường hợp này. Có điều tôi cần hai người chuẩn bị nhanh giúp tôi vài thứ. Cũng không có khó lắm đâu. Bây giờ phiền chừng thôn lên nhà lấy giùm tôi một cái tay nải. Tôi để ở trên ghế bàn uống nước. Sau đó răng cho tôi một nắm gạo. Đưa xuống một bát nước mưa. Còn lại tôi sẽ lo liệu đã bảo từ giờ tươi tối Con mèo chắc chắn đi lại được bình thường Ông Kha và Hồng nhìn nhau tỏ vẻ khó tin Nhưng mà dù sao đi nữa Họ cũng chẳng còn cách nào để chữa cho con mèo Đằng nào cũng để mèo chờ chết chứ bằng làm theo lời của thầy lương Biết đâu lại xuất hiện tiếng hy vọng Ngay như vậy vợ chồng ông Kha chưa nhau công việc Người đi lấy tay nải Người đi lấy gạo lấy nước Cả lại một mình trong nhà bếp thế lương tay chạm vào đầu con mèo miệng mỉm cười rồi bảo. Người là một con mèo còn linh tính, vì cứu người cho nên bị thương. Yên tâm, ta sẽ giúp người khỏe lại, đợi tầm một chút. Nói đoàn thế lương dùng dơm nhóm bếp, lửa cháy nơi bếp tiếng ba chân, khiến cả gian nhà sáng bừng tỏa ra nhiệt ấm. Con mèo nằm đó dường như cũng thấy dễ chịu hơn, khi có ánh lửa nhanh nhóm thổi lên. Bác lương à, tay nải cô bắt lấy ông kha chạy tới đưa tay nải cho thầy lương ít giây sau bà hồng cũng đem gạo đem nước tới thầy lương mượn bà hồng cái chảo để lên bếp đợi chảo nóng thì đổ nửa bát gạo vào trong chảo dùng đũa cả rang gạo lên cho đến khi gạo chuyển sang màu vàng nâu Đồ gạo đã rang vào đại trong bát nhìn ông kha thầy lương bảo trưởng thôn giúp tôi ra chỗ gạo này thành bột nha. Càng mịn càng tốt. Bà Hồng người người mùi thơm từ bát gạo rang đoạn hỏi. Cười như là đang Nga giang gạo dã thính để bác nghĩ. Thầy Lương khẽ cười đáp. <cười> Cũng cần là như vậy. Nét xong Thầy Lương đổ tiếp bát nước mưa vào trong chảo. Bỏ thêm rượm cho lửa cháy đượm hơn. Ít phút sau nước sôi Thầy Lương đổ ra bát. Lấy nửa bát nước nóng khói tỏa nghi ngút. Tiếp đó thể lưng xúc vào bắt nước nóng và thỉ cho bếp. Lúc này ông Kha cũng đã giã xong chỗ gạo rang. Cầm bát gạo rang đã dã mịn, thể lưng đổ cả vợ trong hỗn hợp nước và cho, chưng sự ngỡ ngàng đến khó hiểu của vợ chồng ông Kha. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, mà tay nải mọi đồ đẳng bên trong tay này đều được bọc qua một lớp giấy dầu. Thế nên là dù trời mưa, đồ bên trong tay nải vẫn không bị ướt. Không mất quá nhiều thời gian, thể lương lấy ra một tờ giấy màu đỏ chừng ba ngón tay. Trong lúc vợ chồng ông Khang còn đang không biết thể lương sẽ làm gì với tờ giấy đỏ, thì bất ngờ thể lương đưa ngón trỏ của bàn tay phải lên miệng cắn cho bật máu. Do máu dì ra từ đầu ngón tay trỏ, thể lương viết vào chính giữa tờ giấy màu đỏ một chữ hỏa. đốt cháy lá bùa bằng lửa dơm bếp, đặt lá bùa vào trong bát gạo gồm nước cho bột gạo rang. Cho đến khi mà bùa cháy hết thành than. Lúc này Thể Lương mới dùng tay trộn lẫn tất cả hỗn hợp trên thành một. Dùng thức vừa trộn, Thể Lương đắp lên miệng cổ vết thương ở chân con mèo mướp. Con mèo khẽ kêu lên vài tiếng, xong rồi gục đầu vào ngay chân trước, rồi kẽ nhắm mắt lại như đang ngủ. Thể Lương lúc này nói: "Từ giờ đến tối cứ được canh giờ lại đắp thuốc mới một lần, đắp thêm chừng ba lần từ khắc vết thương sẽ lành." Cho thuốc này đừng có đổ đi nha. Bà Hồng liền ấp úng. Có thật là vậy không? Chỉ cần đắp thứ này là sẽ khỏi sao à? Thể Lương liền gật đầu đáp. Không tin từ sau một tiếng nữa. Vợ chồng anh chỉ tự kiểm tra xong đắp thuốc mới cho nó là sẽ biết. Tùy cho biết thuốc có thực sự công hiệu như lời của Thể Lương nói hay không. Thế nhưng mà từ lúc Thể Lương vuốt ve con mèo. Ông cảm thấy biểu cảm đau đớn của con mèo giảm đi rất nhiều. Có một chuyện vợ chồng ông khai chưa nói với thầy Lương, Đã chính là việc con mèo mướp hai ngày gần đây, Nó luôn sù lông tỏ hung dữ, Khi bà Hồng muốn lại gần đắp thuốc cho nó. Ấy vậy mà nó lại nằm im để một người lạ mặt vút ve, Chạm vào vết thương thì không hề phản ứng. Nhìn con mèo giờ đây nằm nhắm mắt liêm riêng ngủ thật yên lành. Ông khá liền nói, Thôi được rồi, cái chuyện con mèo tạm thời là như vậy đã. Còn bây giờ thì mời bác Lương lên nhà trên ăn với tôi bát cơm. Từ sáng đến giờ tôi chưa có ăn gì cả, đói quá. Cơm nhà chỉ có rau nhà trầm, trứng gà nhà nuôi. Mong bác Lương không có chê. Thầy Lương khẽ mỉm cười. Trường thôn nói như vậy là khách sáo quá rồi. Để gặp trường thôn còn được về nhà trường thôn ăn cơm. Đối với Lương tôi đây là một điều may mắn. Mời trưởng thôn. Ông Kha đi trước. Không thấy vợ đi cùng quay đầu lại ông Kha gọi. Bà tính ngồi ở đó luôn hả? Đến nhà đi chứ. Bà Hồng điền đáp. Ông về bác Lương cứ lên đi. Cơm tôi để cả trên mâm. Ăn xong gọi tôi dọn. Tôi phải ngồi đây xem con mèo nó thế nào. Ông Kha chấp miệng đoạn cười xòa nó với thầy Lương. À, bác thông cảm. Phụ nữ đôi khi nó cứ vậy đó. Thôi kệ đi, mời bác lên nhà dùng cơm. Chừng 15 phút sau, trong lúc thầy Lương và ông Khan đang ăn cơm, thì bà Hồng chạy hớt nải từ dịp bíp Linh. Mặt mũi có phần hoảng hốt, vừa không vừa nói trong nghẹn ngào. Ông ơi, bác Lương ơi, con mèo, con mèo nó... Đó... Ông Khan đứng dậy nhíu mày hỏi. Con mèo nó làm sao? Bà Hồng liền thổn thức. Con, con mèo nó, nó khỏe lại rồi. Nó vừa ngồi dậy uống nước, ông ạ. À... Nó khỏe lại thật rồi, bác Lương à, bác thật là tài tình. Ông Khang nghe vậy thì mừng rỡ hỏi lại, bà, bà nó nói thật chứ, con mèo nó ngồi dậy được rồi hả? Bà Hồng gần đầu đáp, thật mà, ông chạy xuống bếp mà xem, cứ như là phép tin vậy đó. chẳng đời vợ nói ông Khai chạy nhanh xuống bếp, tận mắt chứng kiến trong góc căn nhà bếp, con mèo mướp trước đó còn nằm bẹp một chỗ hơi thở yếu ớt như sắp thoi thóp vậy mà bây giờ nó đang ngồi dậy cúi đầu liếm bát nước ở bên trước mặt vợ chồng ông khai nhìn nhau rồi cười lên sung sướng đoàn cả hai quay lại cảm ơn thầy lương rối rít bác lương à bác giỏi thật đây hỏi thứ đúng như lời của bác nói còn chưa đến nửa tiếng đồng hồ mà con mèo nó đã khỏe lại may quá vậy mà vợ chồng tôi cứ nghĩ không thể cứu được nó nhìn vợ chồng ông Kha Bàng Hồng vui mừng khi thấy con mèo hồi phục trở lại, Thế Lượng mỉm cười nói: do trường thôn là người sống nhân đức, thế cho nên át sẽ có quý nhân phụ trợ. Ý tôi quý nhân ở đây là con mèo này, tôi không rõ mấy ngày qua đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng vết thương ở chân con mèo không phải là vết thương bình thường, vết thương đó có vương tà khí. Mèo là loài vật có linh tính mạnh mẽ với ma quỷ vong hồn. Dường như nó đã đánh nhau với ma quỷ Để ngăn cản những thứ tả linh Âm binh không được làm hại đến người sống trong ngôi nhà này Chính vì thế nó mới bị thương Nếu chỉ chữa bằng cách thông thường không thể nào lành được Chẳng một chút nữa thôi qua ngày hôm nay con mèo sẽ chết Nhưng mà bây giờ thì ổn rồi Vừa nói Thầy Lương vừa ngồi xuống xem lại chỗ đắp thuốc ở chân của con mèo Phần thuốc đắp qua nửa giờ đồng hồ đã khô cứng lại chuyển màu đen kịt như đập bồ hắm. Nói ông Kha đem bắt thuốc kỳ nãy tới. Thầy lương đắp thuốc mới cho con mèo. Vốt ve con mèo thầy lương lại tiếp. Xem ra tốc độ hồi phục nhanh hơn tôi nghĩ. Có thể thay thuốc mới được rồi. Linh tính của nó là bảo vệ chủ. Thế cho nên dù đau đớn sắp chết, nó vẫn không muốn liên lụy đến chủ của mình. nghe đến đây... Bà Hồng mấy ngộ ra tại sao hai ngày qua, con mèo lại trở nên hung dữ, luôn cố xù đông mỗi khi bà Hồng muốn lại gần đắp thuốc cho nó. Ông Càn lúc này hỏi: "Bác Lương à, vừa rồi bác nói vì đánh nhau với ma quỷ nên con mèo mới bị thương, chẳng lẽ trong nhà của tôi có ma quỷ thật sao?" Thì Lương trả lời: "Hiện tại thì không còn, nhưng mà chắc chắn mấy ngày trước trong nhà trường thôn đã thất hiện thứ gì đó không được sạch sẽ." trước khi đến đây đi qua thôn lân cận là thôn Phượng Nghĩa, tôi tình cẩn nghe được dân thôn bên đó bàn tán về việc của thôn Phượng Bãi đang xảy ra nhiều cái chết kỳ dị bất thường, không giấu gì vợ chồng trưởng thôn. Ngay khi đặt chân vào địa phận Phượng Bãi, tôi cảm nhận được trong thôn trần ngập chứng khí, trong nước mưa phẳng vất mùi tử thi. Cái tiếp tục thế này đủ ít nữa thôi, tai họa sẽ ập tới. Ông Kha bằng hồng há hốc mồm kinh ngạc họ sững sờ trước những gì thầy lương vừa nói, mọi cái đều trùng khớp với diễn biến đang xảy ra tại Thuần Phượng Bãi. thêm vào đó chỉ vừa cách đây không lâu, thầy lương còn ra tay chữa lành vết thương, kêu sống còn mèo mướp. thành thử ra nghe lời nói của thầy lương càng có trọng lượng. Âu Cơ lúc bấy giờ mấp máy môi, bác bác lương à, bác bác cho tôi hỏi bác làm nghề gì vậy? thầy lương trả lời tôi là một người làm nghề bốc mộ, không biết qua một chút y thuật. họ còn trẻ có may mắn được theo sư phụ, được sư phụ chỉ dạy cho chút thuật bấm đột xem thiên tượng. lỡ đường quá bộ đến đây, được gặp trưởng thôn, được ăn cơm của nhà trưởng thôn, nên tôi mạn phép có vài lời thật lòng như vậy. nếu như hai người nghe không lọt tai, xin đừng có trách tội. Âu kha liền vội nói, ơi chết! Bạc Lương nói vậy khác nào chứ vợ chồng tôi là loại không biết điều. Chẳng nói gì xa xôi, ngay chuyện bác giúp chúng tôi cứu sống con mèo, đã là phúc đức lắm. Vợ chồng tôi có ngu có giải, không biết mang ơn chứ sao dám trách móc cả. Bà Hồng lúc này liền hỏi. Bác Lương à, vậy phải làm sao bây giờ? Bác có thương thì thương cho chót. Người xưa có câu biết bệnh ác sẽ chữa được bệnh. Phải làm sao để tránh được tai họa lần này? Mong bác chỉ điểm. Chẳng mất thời gian suy nghĩ, Thầy Lương đáp lại câu hỏi của bà Hầm. Cũng dễ thôi. Ngày ngày mai vợ chồng trưởng thôn đập tức rời khỏi thôn, đến một nơi khác sinh sống là sẽ ổn. Khi nãy ngồi trên nhà tôi có thấy một bức ảnh chụp chung ba người, trong đó có một cô gái. Chắc đó là con gái của hai người. Không biết lấy chồng hay làm ăn xa, nhưng có vẻ như không sống cùng nhà với vợ chồng trường thôn. Trước mặt hãy ta túc cả nhà con gái, đi xa khỏi thôn này là sẽ tránh được tai họa Đêm qua, từ từ Trầm Sơn, đại sư chủ trì chùa Trầm đã nhìn thấy hung tinh xuất hiện, bay vụt qua bầu trời rồi biến mất ở hướng Tây Nam. Trường hợp với địa phận thôn Phượng Bãi, chúng ta cũng coi như có duyên, nên tôi khuyên thật lòng. Muộn thì năm hôm sớm thì ba ngày nữa, trong thôn ắt có biến lớn, nhưng cây chết trong vài ngày qua mới chỉ là khởi đầu. Sẽ còn nhiều người nữa phải chết, vì vậy đi được thì hãy cứ đi. Bà Hồng nghe xong thì nổi cả rằng gà, dùng mình lạnh cả sống lưng. Âu khả cũng chẳng khác hơn. Vốn dĩ sau khi mà trong thôn liên tiếp xảy ra những cái chết dị thường, ai cũng mường tượng đến một viễn cảnh để đáng sợ. Thế nhưng trong sâu thẳm tâm can bà con dân nghèo, họ vẫn nuôi hy vọng rằng, dù có xảy ra tai họa thì chắc cũng chừa mình ra rồi sao thì cuộc sống của họ bao năm nay cũng đã quá cực khổ rồi. Làm không đủ ăn đất đai cẩn cỗi, chỉ trông vào việc trồng trọt. Thiên tài mưa nắng thất thường, và con làm lụng vất vả. Bắn mặt cho đất bắn lưng cho trời, mà nghèo đói thì vẫn hoàn nghèo đói. Bà Hồng kéo tay của chồng rồi vội nói. Ông à, bạc đường đã chỉ điểm như vậy, và chồng mình nên nghe. Còn bé thương hiện tại đang làm ở trên thành phố, hay là tôi với ông thu xếp lên đó ở một thời gian. Chứ ông thân nằm trưởng thôn, mấy ngày qua chỗ nào cũng có người chết ông cũng đến. Trong thôn xảy ra chuyện gì cũng lại gọi ông. Như hôm nay đấy, từ sáng sớm đến đầu giờ chiều mới về nhà ăn cơm được. Tôi lo lắm, chứ còn bằng quan nghĩ sống tốt trời không hại. Nhưng mà đời người ngắn ngủi, tai họa có tránh một ai bao giờ. Mình nên ở với con đi ông. Tiếp tục ở lại đây nói thì lại bảo là gở mồm. Chứ chưa biết chừng ngày mai ngày kia, người ta lại đến gọi tôi đi xác nhận xác của ông. Thế chắc mẹ con tôi chít mất. Mười mấy năm ông cống hiến làm việc cho thôn này như vậy là đủ rồi. Ông Kha phần vần nhíu mày suy nghĩ. Sợ thì tất nhiên là ông sợ. Hơn nữa cả những người trong thôn này, ông Kha là người sợ nhất. Bởi bản thân ông phải chứng kiến quá nhiều những chuyện kinh dị. Bỏ đi thì dễ, thế nhưng đâu phải ai cũng có chỗ để đi. Rồi còn nhà cửa hương hòa, quê hương đã gắn bó biết bao đời người dân. Đâu phải cứ nói đi là đi được. Đành rằng đi có thể tránh được tai họa, thế nhưng đâu thể đi được mãi. Quan trọng nhất là ông Kha không thể ích kỷ, cứ như vậy mà bỏ đi một mình. Tùy có những áp lực với chức trưởng thôn, trong thôn cũng có người này người kia, không phải ai cũng tốt cả. Thế nhưng dù gì cũng là tình làng nghĩa xóm. Biết chết không cứu, liệu sau này có sống được yên ổn hay không? Ông hà lúc này nói với vợ. Tôi tính thế này. Trước mắt ngày mai bà cứ thư dọn đồ đạc lên ở với con. Tôi ở lại thôn, dù sao cũng phải thông báo cho bà con biết mà tránh. Chứ mình đột ngột bỏ đi e là không có tiền. Bà Hồng liền đáp. Ông lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác, thân mình thì không lo, chết ra đó thì cũng chỉ khổ mẹ con tôi. Còn nữa chắc gì ông khuyên mà người ta đã nghe, có khi còn bị chửi là điên, là bao đồng đấy. Điền cũng được, bị trời cũng được, nhưng mà ít nhất tôi không thẹn với lòng. Bà cứ đi đi, đâu thể nói đi một cái là đi ngay được chứ. Còn bao nhiêu vướng bận nữa? Ông Kha thở hắt ra buồn rầu rồi nói. Con mèo khẽ vang lên vài tiếng, vợ và chồng của ông Kha bắt đầu nhìn về phía con mèo. Ông Kha bước tới xoa đầu của nó. Đến con mèo cũng chấp nhận chịu đau để ở lại với chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta lại bỏ bà con mà chạy trốn được sao? Rồi thế nào tôi vẫn cứ tâm niệm, chỉ cần sống tốt trời xanh tự có an bài. Bà Hồng chấp miệng lắc đầu, thôi thì trời không chịu đất, đất đành phải chịu trời. Ông không đi thì sao tôi đi được chứ? Tức lên nói chứ vợ chồng sống với nhau bao năm, công chẳng biết thọ được đến khi nào. Tôi đi ai ở nhà cơm nước cho ông, để ông rảnh răng mà đạp xe đi lo chuyện của thiên hạ. Con đi thì cũng đi không thì thôi, ông ở lại tôi cũng ở lại. Nghe hai vợ chồng, ông khai tranh luận Thể Lương liền hắng dặm. Đây là tôi đã khuyên như vậy, còn lựa chọn đi hay ở là do hai người. Nếu sau này có chuyện xảy ra, công đừng trách tôi không có báo trước. Nói xong thì Thể Lương toàn bước ra khỏi nhà bếp. Nhìn Thể Lương ông khan đột nhiên nhớ ra một chuyện. Vừa đứng dậy cúi đầu trước Thể Lương, ông khan nói, khoản đã bác Lương à. Có phải bác cố ý nói những cái lời vừa rồi Là để thử lòng vợ chồng tôi phải không? Thầy lưng mỉm cười rồi khẽ đáp <cười> Bị phát hiện rồi sao? Đông là như vậy Mà chừng thôn lên nhà tôi có vài điều muốn nói Xem ra tôi đã gặp được đúng người rồi Ba giờ chiều bên ngoài chỉ bắt đầu ngớt mưa Tuy nhiên mọi thứ vẫn âm u lạnh lẽo và khá tầm tối. Bà cắm dụng từ cái bóng đèn, khiếp thật thôi. Mới đầu giờ chiều mà tưởng đã đâu sáu giờ tối rồi chứ. Ông Kha lấy cái phích dưới gầm bàn, đổ thêm nước nóng vào ấm trà. Đã nói bà Hồng cắm cái rắc bóng đèn cho ở mốc cây đinh vào ổ cắm. Ôi, mất điện rồi ạ. Bà Hồng đáp cái đá cắm điện thì những bóng đèn không sáng. Ông Kha liền chép miệng. Chắc có lẽ do mưa to gió lớn, cho nên người ta cắt điện. Tối qua không ấy bà thắp tạm cái ngọn nến cho sáng, để tôi cùng với bác lương đây còn nói chuyện. sắc nước mới thấy lương ông Kha tử tốn mở lời. Bác lương à, bác uống nước đi à. Mưa tạnh rồi, chắc là từ giờ đến tối sẽ có điện thôi. Trước tiên là vợ chồng tôi vô cùng cảm ơn, khi bác ra tay cứu giúp, chết lành vết thương cho con mèo sau đó như khi nãy đã nói qua với bác ở dưới bếp, biết nhờ và bác như thế này thật là thất lễ. thế nhưng mà tôi cũng không biết phải làm thế nào cho đúng. bác lương à, thôn phường bãi nguy cấp lắm, thay làm trưởng thôn cho dù có phải quỳ phải lạy, thì cũng cầu xin bác ra tay giúp chúng tôi. người đông kha cúi đầu khẩn khoản thì lương nói, trưởng thôn không cần phải cầu xin, không dấu gì trưởng thôn tôi tìm đến đây. Công chính là vì muốn giúp đỡ mọi người. Mong trưởng thôn bỏ qua cho khi nãy tôi cố ý thử lòng hay vợ chồng. Tôi phải làm như vậy để chắc chắn cho những chuyện làm sau này. Nhất là với người đứng đầu trong thôn, được bà con tín nghiệm. May mắn sao trưởng thôn lại nhận ra tâm ý của tôi. Âu Kha khẽ đáp. Dạ, tôi cũng là một đoán vậy thôi. Bởi trong lời nói của bác Lương có nhắc tới từ Trầm Sơn, và đại lão hòa thượng trụ trì chùa Trầm. ở đây ai không biết về ngôi chùa đình thiền đó chứ? Bắc Lương nói đại lão hòa thượng nhìn thấy hung tinh xuất hiện trên bầu trời, rồi biến mất đã hướng tây nam, thuộc địa phận thuần phượng bãi. Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên suy nghĩ, có khi nào Bắc Lương đây chính là người được đại lão hòa thượng cử đến để cứu giúp bà con dân nghèo chúng tôi. Tiếp theo từng nghĩ, đến con mèo mà Bắc Lương còn tận tâm tận sức chữa trị, Thì làm sao bác bỏ mặc tất cả dân thôn. Chỉ khuyên vợ chồng tư bỏ nhà trốn đi nơi khác được chứ. Nhấp một ngụm trà thì lưng vút trọng dâu bạc suy gật đầu khẽ đáp. Đó là do cái tâm của trường thôn sáng. Cho nên nhận ra được ngụ ý trong từng câu nói. Nếu vào người chỉ biết tư lợi, lo cho bản thân. Thì khi được khuyên như vậy. Chắc hẳn không ngần ngại mà bỏ đi. Thực ra thì lúc trời mưa chúng ta đã gặp gỡ ở đầu thôn, tôi cũng phần nào đoán biết được tấm lòng của trưởng thôn. vừa nãy chỉ là phép thử để khẳng định chắc chắn niềm tin của tôi với trưởng thôn mà thôi. chính vì vậy tôi mới nói, tôi may mắn gặp được đúng người. còn về đại lão hòa thượng quảng tâm, giữa tôi và vị đại sư đáng kính trụ trì chùa trầm có một mối nhân duyên lớn. thế cho nên nói đại lão hòa thượng cửa tôi đến đây, cũng là do sự sắp đặt của ông trời. Bà Hồng khét đẳng cái bát bên trong có để một ngọn nến xuống mặt bàn rồi đoạn hỏi thầy Lương. Bác Lương thư lỗi cho tôi hỏi thẳng. Thế nếu ví dụ vợ chồng tôi mà bỏ đi, bác sẽ tính thế nào ạ? Thầy Lương điền mỉm cười rồi nói. Thì khi đó tôi vẫn sẽ cứu giúp bà con trong thôn bằng cách của mình, mà không có sự góp mặt của hai người. Mọi chuyện sẽ khó khăn hơn, tuy nhiên tôi chắc chắn tôi sẽ không hề bỏ cuộc. Câu trả lời quyết đoán chẳng cần lấy mất một giây suy nghĩ của thầy Lương, khiến cho bà Hồng cảm thấy bản thân thật có lỗi khi vội vàng khuyên chồng thu dọn đồ lên ở với con gái trên thành phố. đến một người lạ mặt từ xa tới còn biết nghĩ cho dân thôn, về mà vợ của trưởng thôn lại vội vàng muốn bỏ đi. Bà Hồng cúi mặt nói, là thầy làm cho tôi thấy hổ thẹn lắm. Thầy Lương liền tiếp, hổ thẹn gì chứ? Chẳng phải vợ chồng trưởng thôn đều đồng lầm, toàn tâm toàn ý ở lại. Suy cho cùng vợ chồng của trường thôn cũng là vì lo lắng cho chồng cho con. Thôi được rồi, không có rộng dài. Trước tiên tôi muốn trưởng thôn cho tôi biết trong những ngày qua, thôn ta đã xảy ra những chuyện gì, càng chi tiết, càng rõ, càng tốt. Trước khi vào vấn đề, ông khả nói, Bạc Lương nãy giờ cứ một câu trường thôn, hai câu vợ trưởng thôn, làm tôi thấy ngại quá. Dù sao bà cũng hơn tuổi vợ chồng tôi nhiều. Thôi thì chúng tôi gọi là bác Lương. Bác hay gọi vợ chồng tôi là chú Kha Côn Hồng cho nó gần gũi. Người nhà quê chúng tôi nghĩ gì nói đấy, không câu nệ, không khách sáo đâu bác Lương ạ. Thầy Lương khách cười rồi gật đầu đồng ý. sẽ ánh lửa le lói từ ngọn nến để trên mặt bàn. Ông gác bắt đầu kể lại thật chi tiết từng sự việc đã diễn ra trong hơn ba ngày vừa qua. Bắt đầu từ cái chết đầy ám mạnh của thằng Nhúc.